hồi ức là một bữa tiệc có nhiều món, món chính ngọt ngào, còn đồ điểm tâm lại đắng nhách. xe hào phủ và tô á nam chính một nhà hàng nhật có không xen khá riêng tư. tô án nam nhìn sen hào phủ ngồi đối diện với mình để xem thật đơn, trong lòng nghĩ có nên nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm của mình không? ôi, trước đây cô chưa bao giờ như vậy, muốn làm gì là làm ngay, không hề do dự như bây giờ để nào, dây hào vũ chính là chân mệnh thiên tử của cô, nên cô mới thận trọng như thế, vì sợ rằng có thể làm hỏng giây phút vui vẻ này giữa họ. được rồi, cứ từ từ rồi nói. cô làm gì vậy? vì sao không gắp món? quỷ thật đơn sắp bị cô làm hỏng rồi. giọng dây hào vũ đột nhiên tăng lên, làm cô giật mình. Xích chút nữa thì làm sao quỹ thật đơn? cô vội vàng cúi đầu nhìn vào trong thực đơn, căng thẳng thắn nói đang xem đang xem. Trời ơi, cô đang làm gì thế? Sếp à bố không để ý, anh đang nghĩ về Lâm mặt không biết cô và bác Vũ Trạch đang làm gì. Bác Vũ Trạch vẫn đang ở trong kỳ nghỉ ý. Công ty không bắt cậu ấy phải làm việc, vì vậy sao cậu ấy cần Lâm mặt đi cùng để giải quyết? Gần đây Vũ Trạch thế nào rồi? Tâm trạng có tốt hơn không? Cậu ấy đi với Lâm mặt có chuyện gì mà ngay cả thời gian cùng ăn cơm một bữa cũng không có? Anh có một lọ bất kỳ cảm xúc gì giả vờ quan tâm đến Bách Vũ Trạch, nhưng thực ra là muốn biết thông tin về hai người. Tôi án em đang rất buồn Vì không nghĩ ra chủ đề gì để nói chuyện Nghe thấy anh hỏi Nghe lập tức thao thao bất tuyệt Tôi không biết Hai người đó gần đây rất bí mật Luôn luôn cùng đến cùng đi Lúc tiểu mặt bận rộng ở công ty Vũ trạch cũng đến điện khác Lúc không có việc gì Không ai rõ hai người đó đi đâu Trực nhiên giọng cô nhỏ đi Có vẻ rất bí mật nói với sen hạ Vũ Nói cho anh biết Một bí mật hình như Vũ Trạch rất thích cô ấy Hơn nữa không chỉ là kiểu thích của trẻ con Hình như là đang yêu rồi Vì mặt tình cảm Có vẻ như tiểu mặc không nhạy cảm lắm Nhiều năm qua Không ít trầm nghiệp có ý với cô ấy Nhưng mỗi lần nằm tỏ ý Cô ấy đều không hiểu Lúc họ nói thẳng ra Cô ấy mới vô cùng nghiệt nhiên rồi từ chối Vậy mẹ trước đây tôi vẫn nghĩ nhất định cô ấy sẽ kết hôn trước tôi, làm mặt luôn luôn như vậy sao? Ừ, như vậy là sao? là là luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, không biết vì sao anh cảm thấy cô ấy rất lạnh lùng. tổ anh em đã chọn xong món mình muốn ăn, điều nguyện thực đơn cho nhân viên đang đứng đợi rồi nói với anh. có lẽ các anh đều cảm thấy cô ấy lạnh lùng vì các anh và cô ấy chưa quen biết nhau lâu. nhưng thật ra đó chỉ là vẻ bề ngoài của cô ấy mà thôi. thật ra cô ấy là một người rất tốt. Cô ấy không dùng lời nói tỏ vẻ quan tâm đến người khác, mà dùng hành động để thể hiện, làm cho rằng vì sao các anh có thể đối diện với những lời cáo buộc trắng trợn một cách nhẹ nhàng như thế. Mọi người có biết rằng trong đó là bao nhiêu tâm huyết của cô ấy không? Cô ấy luôn luôn như vậy, rất tận tâm với bạn bè và công việc, tốt hơn rất nhiều những kẻ chỉ biết nói lời hay mà thôi. Đại sao? Trong đầu gian hạo vũ hiện lên thái độ lạnh lùng của lâm mặt Thức ăn lần lượt được mang lên, các món rất phong phú nhân viên phục vụ bừng lại một khai, Chambura phước lại Đây là món ăn mới của nhà hàng, mời hai vị khách quý dùng thử miễn phí Tội anh em vừa nhìn thấy món Chambura đẹp mắt, vù đến mức khóe mắt cũng đang cười luôn miệng cảm ơn. Nhân viên phục vụ mang đến một quỹ sổ mời hai người ký tên rồi mới hài lòng rời đi. Thôi cứ nghĩ tự nhiên có việc tốt như vậy. hóa Sa vẫn vì để được ký tên, nhưng ký tên mà đã được món ăn ngon, vẫn có thể coi là rất lời rồi. Cô vừa định gấp một miếng, xe họ vũ đã giơ tay ngăn lại, ra hiệu cho cô đợi một lát. Cô thấy anh lấy từ trong túi xe một chiếc máy ảnh kỹ thuật số và một quỹ sổ. Chụp ảnh khai thức ăn rồi mới mời tô anh em Anh cẩn thận gấp một miếng đưa lên miệng thưởng thức Cảm nhận được hương vị của nó và viết gì đó lên quyển sổ của mình Tô anh em vô cùng nhiệt nhiên Anh đang làm gì thế? Không phải anh định mở một nhà hàng ấy chứ? Xe hạ vũ không ngẩng đầu lên Viết lên cuốn sổ rồi chuẩn bị cất vào trong ba lô Mà không hề muốn chia sẻ với tô anh em Tô anh em vô cùng tò mò trước hành động của anh Không dễ gì bỏ qua như thế Cô đứng dậy, cướp lấy cuốn sổ, đúng lúc anh đang định viết vào trong ba lô. Cô vừa sợ cho anh không lấy được quyển sổ lại, vừa sợ xem nội dung bên trong khiến cô sợ mình. Toàn bộ cuốn sổ có ghi rất nhiều thông tin về các món ăn ngon, không chỉ có ảnh, các nguyên liệu làm món ăn, hương vị mà có một số món anh còn ghi lại cách làm. Cô thấy sau mỗi món ăn ngon anh đều viết một câu thể hiện tình cảm của anh với một người nào đó, vậy là cô nghiện nghiêm nhất là cuốn sổ bắt đầu được ghi từ mười mấy năm về trước. Anh viết những cái này làm gì? Say Hạo Vũ có vẻ tức giận. Anh lấy lại luôn cuốn sổ cất đi như một bảo bối. Không một lộ thái độ gì. Rồi bắt đầu thưởng thức cái món ăn trước mặt. Anh ăn rất nhanh, sống như đang vội vã, khiến cho tôi ám nam cảm thấy đau lòng. Do cô quá kỳ tiện sao, nhưng bình thường cô cúp đồ của anh, anh đều không tức giận. Vì sao với cuốn sổ này lại khác, để nào đây là thứ quan trọng nhất đối với anh? Không phải chỉ có nhật ký với quan trọng sao, cuốn sổ này chỉ ghi các con ăn, sao lại quý giá như vậy, trừ khi có liên quan đến dung giả tuệ. Tội ánh em cảm thấy hơi khó xử, đành đặt đổ xuống, hoàn tay lại một cách đầy thành ý xin lỗi gian khảo vũ. Xin lỗi... Tôi không biết mật đó quan trọng với anh. Tôi hứa sau này sẽ không cầm đầu của anh lung tung nữa. Đừng giận nhé. Xe hạ phụ ngưỡng đầu nhìn cô không nói gì, nhưng không ăn nhanh như trước nữa. Hai người cùng yên lặng ngồi ăn. Một lúc sau, đột nhiên tôi án em như thấy xe hạ phụ cất lời. Đã từng có một người yêu cầu tôi phải ghi lại tất cả món ăn mà chúng tôi chưa ăn bao giờ. Bởi cô ấy rất giỏi, nấu ăn rất khéo chỉ con nhìn ảnh Biết được nguyên liệu và mùi vị là có thể nấu được Cô ấy làm bánh gato rất ngon Hương vị không hề kém bánh ngoài hè Thậm chí còn ngon hơn Mười mấy năm nay Tôi đều ăn bánh ga tô mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ được ăn lại món bánh có hương vị mà cô ấy từng làm. chắc có khả năng, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ được thưởng thức nữa. Một cảm giác buồn, thương đau trùm lấy hai người. Tôi, anh em có thể khẳng định, người anh ấy nói chính là chung giả tuệ. hóa ra anh ấy không hề quên, tình cảm của anh càng ngày càng phức tạp, không ai khác có thể bước vào trong lòng anh nhưng tôi anh em vẫn muốn thử cô hy vọng có thể kéo sang hậu vũ bước ra khỏi hình bóng của chung Nhãn tệ và sống vui vẻ cô hà quyết tâm cúi đầu nhìn món sushi trong đĩa nét mặt khóo sói chỉ nghe thấy một giọng nói nhỏ hơi run run của cô sang hậu vũ tôi cảm thấy tôi đã yêu anh rồi đợi một lát cô không thấy có bất kỳ phản ứng gì vì sao lại không có phản ứng gì cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt của zen Hạo vũ rõ ràng anh ấy nghe thấy nhưng vì sao không phản ứng gì tôi nói thật đấy sao thế anh có muốn chúng ta thử hiện hòa không cô cứng cỏi nói tiếp Việc đã quyết định làm nhất định có kết quả Cô không thích điều gì không rõ ràng Hoặc là ở bên nhau Hoặc là chỉ là bạn bè Chọn một trong hai, rất đơn giản Xin lỗi xe hà phụ nói một câu khiến cho cô Cảm thấy nông mình hóa đá Tạm thời tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương Cô giách miệng cười tỏ vẻ Không để ý Lúc nào anh muốn hãy nói với tôi Tôi sẽ đợi Giọng nói nửa đùa nửa thật Nên rất khó để người khác nhận ra sự tổn thương trong lòng cô chỉ có cô biết mình đau đớn như thế nào cô không muốn hỏi vì sao sự thật đã trả lời là anh không thể quên người yêu cũ nhưng trong lòng cô vẫn hoài nghi một tình cảm đã qua mười mấy năm liệu có thể sâu đậm như vậy không rõ ràng là không thể tưởng tượng được ăn xong không hề sống như mong muốn của tôi anh em hai người em về nhà ngồi đó xe hào vũ về chỗ của anh ở không bật điện anh nằm bất động trên sofa trời tối dần, đèn đường bật sáng, cả thành phố chìm trong một biển đèn. Anh lấy cuốn sổ ra khỏi ba lô, đem đến ngồi xuống bên cửa sổ, đầu dựa vào tấm kính, cỡ nhìn ánh đèn phía xa. Căn phòng này là do công ty thuê theo yêu cầu của anh, nằm dù ở khu vực trung tâm của thành phố nhưng rất yên tĩnh, an toàn và có không gian riêng tư. Thêm vào đó, anh ở tầng rất cao nên mới được thiết kế một chiếc cửa sổ lớn như vậy. Anh rất thích khu vực này, đặc biệt là vào buổi tối. Anh vừa nhìn dòng xe đường lượt đi lại, vừa nghĩ đến những tâm sự của mình. Có lúc anh cảm thấy cô đơn, rõ ràng anh có thể tìm được một người. Cùng anh ngồi ngắm cảnh này, nhưng anh chọn cách từ chối suốt mười mấy năm qua. Mấy cây đầu tiên của cú sổ đã ố vàng, các trang trắng còn rất ít, có lẽ không bao lâu nữa. Cú sổ sẽ hoàn thành sứ mệnh của nó, im lặng nâng niu vật luôn gửi Những ký ức đã qua của mình, tâm trạng của anh trở nên nặng nề. Xe hào vũ sở cuốn sổ Trên trên bìa có viết một câu Mà tôi án em không nhìn thấy Cuốn sổ này là do chung nhỏ tặng anh Trên đó có viết Dear Eva, I love you forever Đến tiếp Cô đã không giữ lời hứa đó đến cuối cùng Họ hẹn hò hơn một năm rồi chia tay. Trốt cuộc, không biết tình cảm của họ bắt đầu thế nào, kết thúc ra sao, những ngọt ngào, vui vẻ, đau thương lần lượt hiện lên trước mắt. Anh chìm đắm và hòa phúc của mình. Một ngày xuân tươi đẹp thời trung học, anh vừa lao bán, vừa để ý đến chung nhã tệ đen thu nhỏ sách vở. Anh biết, thật sự cô cũng đang để ý đến nhất cử nhất động của anh, nếu không, vì sao? cô lại cất hai ba quyển sách mất nhiều thời gian như thế hình như từ lúc tan học cho đến lúc bạn bè đã về hết mà vẫn chưa thu xong làm rất hy vọng cô sẽ mãi mãi không bao giờ thu xong sách vở cho đến khi anh trực nhật xong họ có thể có lý do chính đáng để cùng nhau rời khỏi phòng học đáng tiếc có vẻ như Chung Nhã Tuệ đang từ từ bước ra khỏi lớp học trái tim anh dường như cũng đang bay theo cô Anh cảm thấy hơi hối hận, vì sao vừa rồi không nắm lấy cơ hội bài tỏ tình cảm của mình với chung giả tuệ. Anh bước đi trong khuôn viên trường, không ngừng tự nắng mình. Không lâu sau, anh phát hiện ra có một bóng người nhỏ bé đang bí mật đi theo anh. Hai bên đường trồng rất nhiều hoa, mỗi hơi thở đều có thể cảm nhận thấy hương hoa thơm nhét. Anh cố bước chậm lại giống như đang đi dạo, không ngừng để ý đến người đang đi phía sau. Cô ấy còn trốn bao lâu Vì sao không nhanh chân bước lên phía trước thì đến đó Anh đột nhiên dừng chân quay lại nhìn Trung Nhã Tuệ Cô cũng dừng lại Nhắc mặt vô cùng ngạc nhiên muộn thế này rồi Vẫn chưa về nhà sao Anh nhịn cười hỏi cô Trung Nhã Tuệ cúi đầu Hai tay bám lấy dây đeo cặp sách Chừng chừa một lát rồi đột nhiên Bước đến gần anh Nhìn vào mắt anh nói Evan, mình có chuyện muốn nói với cậu Chuyện gì, mình... mình... mình thích cậu Hỏa ra, nói câu này không phải là quá khó như tưởng tượng Trùng Nhà Tệ tròn mắt ngạc nhiên, dường như không tin được rằng anh vừa nói ra câu đó Tâm trạng của cô thay đổi liên tục rồi buồn bã cúi đầu xuống Ê Phan, sao cậu có thể như vậy? Người ta rất khó khăn mới có thể nói ra Anh rất thích nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó của Chung Nhã Tuệ, không muốn trêu cô lâu nên nhẹ nhàng nói: "Được rồi, mình sai, vậy làm lại nào." Chung Nhã Tuệ: "Tìm mình có chuyện gì thế?" Chung Nhã Tuệ thấy anh rất bình thản nên càng không nói nên lời, mặt đỏ như gấc, cô vẫn không ngừng lắp bắp: "Mình, mình..." Mình... mình thích cậu Anh khẳng định lại một lần nữa câu nói Mà anh và cô đều muốn nói với nhau Không ngờ chung Nhã Tệ là hiểu nhầm ý anh Cho rằng anh chỉ đang trêu đùa cô Khóe mắt cô hơi đỏ Rồi quay người như muốn bỏ chạy Anh thoảng hốt Không muốn cô có cơ hội chạy thoát Đưa tay kéo cô lại ôm vào lòng Anh hít một hơi sâu Lấy dũng khí nói với cô gái Đang vùng vẫy trong lòng mình Câu Mình thích cậu thứ nhất là mình nói cậu mình thích cậu thứ hai là thích cậu nói đồ ngốc, bộc lộ tình cảm đương nhiên là việc của con trai còn gái không cần nói chung nhã tệ ngẩng đầu nhìn anh để nghi ngờ evan cậu thích mình sao cậu cũng thích mình giống như mình thích cậu sao anh cúi đầu nhìn cô ánh mắt bộc lộ tình cảm dâng trào trong lòng chung nhã tệ mình thích cậu luôn luôn thích cậu Trung Nhã Tệ ở một ngôi nhà có hai tầng chật kẹp và một khu vườn nhỏ đó là tài sản mà bố mẹ cô để lại cho hai anh em trước khi qua đời anh hai của Trung Nhã Tệ đi đổ vào một trường đại học Mỹ sau khi tốt nghiệp anh ở lại Mỹ làm việc nên chỉ có một mình Trung Nhã Tệ ở đó sau khi thổ lộ tình cảm anh trở thành khách thường xuyên đến nhà Trung Nhã Tuệ Evan có đó không? anh có muốn ăn bánh nhà tô không? Anh không thích ăn đồ ngọt, có món gì khác không? Không có, chỉ có bánh gato tô thôi. Chung nhã tệ bưng một khay để bánh gato tô ra vườn, đặt vào tay anh. Anh ngài ngào cũng chăm chỉ đọc sách, chơi bóng rổ, nên bổ sung thêm đường. Bánh này là do em tự làm, anh để mặt ăn thử xem. Anh ngạc nhiên nhìn cô có vẻ như không dám tin vào tay mình. Trong nụ cười chuyện sợ của cô, anh cầm về bánh. Anh cầm thìa xúc một miếng bánh lên miệng Rất ngon Không kịp nuốt hết miếng bánh Anh lại xúc một thìa nữa lên miệng Bánh của Trung Nhã Tây Lan không quá ngọt Có một vị thanh thanh rất đặc biệt Bờ rất mịn Bánh rất mềm Không hề giống với bánh gato mà anh đã từng ăn trước đây Ăn từng miếng Anh đã vô cùng yêu thích hương vị này Ăn từ từ thôi Trong nhà còn mà Em đi lấy cho anh anh đặt đĩa xuống ôm lấy Chung nhã tệ tự nhi sao em có thể làm bánh ngon thế? anh hỏi. Chung nhã tệ cúi đầu, nét mặt cô trở nên rất kỳ lạ và vô cùng buồn bã cô nghịch chiếc nhẫn của anh rò đáp do di truyền mẹ em nấu ăn rất ngon, cho dù nấu cơm, ngày ba bữa hay các món ăn vặt đều rất ngon. từ nhỏ em đã học cách làm nên biết làm. Không có bố mẹ, em có buồn không? Từ khi anh biết bạn gái mình một cơ cha mẹ Anh luôn cảm thấy đau lòng Đóng tranh trong lòng hỏi lâu mới dám hỏi Từ khi họ hiện hò Chưa bao giờ họ nói đến chuyện gia đình của nhau Gia đình của Trung Nhã Tệ rất đơn giản Ngược lại, gia đình anh là một gia tộc lớn và phức tạp Không biết phải bắt đầu kể từ đâu Cũng may Trung Nhã Tệ chưa bao giờ hỏi Anh cũng không chủ động nói tới chung nhạc tại đắt đầu rồi vui vẻ nhìn anh Em không buồn vì em biết bố mẹ em đang ở trên thiên đường Trong tương lai Em cũng sẽ được đoàn tụ với họ Anh so đào nói cô là đồ ngốc Rồi nghĩ Anh nhất định sẽ đem lại hạnh phúc đứng cho cô Nhất định anh sẽ dùng tình yêu của mình Để bù đắp cho cô Nhất định như thế Tây anh đưa em đi đâu đây Ma bỏ bịt mắt ra đi Như thế này em sẽ bị ngã mất Trong ngày lễ tình nhân đầu tiên của họ, anh bí mật đưa chung nhã tệ đi chơi, còn dùng khăn bịt mắt cô. Họ đi rất lâu, rồi xe viết, đi bộ, có lẽ phải mất đến 2 tiếng đồng hồ. Đến ngay bây giờ đấy, em chịu khó những này một chút, anh nhắc cô, rồi nói bên tay, hương thơm trên người cô khiến anh mê mẩn. Trung Nhã Tệ như thấy anh nói thế Không trách móc gì nữa Yên lặng để anh nhắc tay dẫn về phía trước Khi vịt mắt được tháo ra Trước mắt Trung Nhã Tệ hiện ra một chiếc du thuyền Chiếc du thuyền được trang trí rất đẹp Khắp nơi có tre bông húng ba màu hồng Trên bon đặt một chiếc Một tô và một bó hoa hồng màu đỏ thắm trên làn can cho băng rôn. Chúc tự nhi và Eva lại lễ tình nhân vui vẻ. Chung nhỏ tệ nhạc nhiên đến mức cô đưa tay bịch miệng lại, từ từ bước về phía chiếc chua thuyền. Không dám tin và những gì đang hiện ra trước mắt. Cô không ngờ, chỉ một câu nói vô tình của mình mà anh cũng nhớ. Hơn nữa còn mang đến cho cô một niềm vui bất ngờ như vậy. Anh rất hài lòng trước thái độ của cô, và cùng hài lòng về kế hoạch lần này của mình. Chung gia thể quay lại ôm chặt lấy anh, cảm động đến phát khóc. "Evan, thì chiếc du thuyền này chắc rất lắm. Anh chỉ cần đưa em đến xem là được, không cần phải tốn như tiền thế." Trột nhiên, sắc mặt anh trầm xuống không nói nữa. Anh không biết vì sao lúc đó mình không nói cho Chung Nhã Tẩy biết chiếc chua thuyền đó là của anh, là món quà bố anh tặng anh vào sinh nhật lần thứ 18. Thật sự không muốn để khoảng cách kinh tế của hai gia đình trở thành rào cản giữa họ. Đêm đó Chung Nhã Tẩy rất vui cùng anh ngồi trên bông du thuyền và ngắm cảnh biển rộng bao la. Anh ôm cô, nâng mặt và hôn nhẹ lên môi cô. Anh nói với cô, tuệ nhi, anh yêu em mãi mãi. Hãy em cũng yêu Ghiền Mì Gõ Để Chết mắt đã sắp đến ngày họ tốt nghiệp Những ngày này anh có vẻ hơi lơ đẻ Trong lòng cảm thấy nặng nề những lúc ở bên cạnh Chung Nhã Tệ Anh thường ôm cô rất lâu mà không nói gì cả Anh biết Chung Nhã Tệ cảm thấy bất an Nhưng không hề hỏi Trước ngày thi tốt nghiệp Cuối cùng anh cũng nói cho Chung Nhã Tệ Biết quyết định của mình Anh ôm cô rất chặt Dường như không muốn rời xa cô Tại nhi, xin lỗi Bố mẹ anh muốn anh đi ăn du học Toàn thần ngôn như hóa đá rồi lập tức trở lại bình thường. Evan, rất tốt. Không phải là anh vẫn luôn muốn đi đây đi đó sao? Cô dựa vào vai anh, một tay nghịch nghịch tóc mình, cố gắng xóa đi tâm trạng thực. Tại Nhi, anh không muốn xa em. Anh không muốn ra cô, nhưng anh cũng không thể thay đổi được nguyện vọng của bố mẹ anh. Chung Nhã Tệ là người biết suy nghĩ, mặc dù trong ánh mắt chứa chiên lưu luyến, nhớ nhung, nhưng cô vẫn cố gắng, em ổi anh. Eva, bây giờ chúng ta vẫn còn đi học, hoặc là điều quan trọng nhất, xa nhau cũng chỉ là tạm thời, trong một năm mà thôi. Hơn nữa, lúc được nghỉ học, anh vẫn về thăm em được mà. Trang Nhi, em đi cùng anh được không? Anh không thể chịu đựng được nếu xa em lâu thế. Chúng ta đi cùng nhé. Xin lỗi, Evan, em không thể. Chung giá tệ không nói lý do. Vì sao? Nhưng anh biết gia đình cô không có nhiều tiền để đi du học. Nếu anh cho cô tiền học phí thì sẽ làm tổn thương đến tâm hồn nhạy cảm của cô. Một năm, chỉ 4 năm mà thôi. Sau 4 năm Anh có thể dựa vào chính bản thân mình để đem lại hạnh phúc cho chung nhã tệ mãi mãi. Trong kỳ thi tốt nghiệp, họ luôn cố gắng ở bên nhau mỗi ngày vì sắp phải xa nhau. Tự nhiên, ngày kia, ngày kia anh phải đi rồi. Tại chung nhã tệ đang cắt bánh ca tô hơi rung, rung sợ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô đặt bánh vào đĩa rồi đưa cho anh. Vâng, em cũng sắp theo dãy rồi, cô tránh ánh mắt buồn bạc của anh sẽ vào thu dọn bàn học Nói với giọng nhẹ nhẹ Anh đã chuẩn bị hết đồ đạc chưa Lúc đó anh hơi buồn Vì sự điềm nhiên của cô Anh giận dữ ôm lấy cô Tinh thần bị kích động tới mức không để ý Có thể làm cô đau Tại nhi, em không buồn sao xa anh, lẽ nào em không thèm để tâm Giây phút đó Chung nhỏ tài cảm thấy lòng mình sụp đổ Cố gắng để anh ra Nước mắt cô tuôn rơi không kìm nén được Làm sao anh biết được là em không buồn Làm sao anh biết được là em không để tâm Đêm nào em cũng không ngủ được Ngắm ảnh của chúng ta Mà chảy nước mắt Anh biết không Mỗi lần nhìn thấy máy bay bay trên trời Em luôn cảm thấy Đó là chiếc máy bay sẽ đưa anh đi xa Nói khổ đó Anh có thấu hiểu được không Anh căn cứ vào đâu mà nói em không buồn Dựa vào đâu Cô từ từ khủy xuống Ôm lấy hai chân mình ngồi khóc Đây là lần đầu tiên anh thấy cô đau khổ Vì cô vốn là người hoạt tác vui vẻ Xin lỗi, xin lỗi tệ nhiên Chung nhã tệ kìm nén cảm xúc của mình Là khô nước mắt Cô đứng dậy kéo anh đến bên giường Cô tháo khúc áo, kệ bỏ mọi thứ trên người Rồi ôm chặt lấy anh lúc đó đang nhìn cô Evan, em là của anh, em mãi mãi là của anh cô hơi run rẩy da thịt cô đóng mộng nét mặt kiên quyết của cô khiến anh đau lòng anh cũng run rẩy chạm lên người cô hôn cô hôn người con gái mà anh nguyện sẽ yêu cả cuộc đời không biết thời gian đã trôi qua bao lâu hai người nằm yên trên giường ôm chặt lấy nhau họ như hòa vào làm một trùng nhã tề sờ tay nhẹ nhàng làm mùa hoa trên trán anh cười dịu dàng lúc anh đau khổ Em không được đau khổ Nếu không, chúng ta sẽ bị đau thương Do nhảy vụ Evan, anh phải nhớ Chúng ta chỉ có thể cùng nhau vui vẻ Nhưng tuyệt tối không được cùng nhau đau khổ Vì thế khi em đau khổ Anh nhất định phải vui vẻ Để có thể giúp em vượt qua đau khổ Ngày anh đi Vì bận đi làm nên Trung Nhã Tệ không đi tỉ. Lúc máy bay đi, nghĩ đến thời gian biệt ly, anh không kiềm nén được tình cảm nên bật khóc. Anh tìm được một trạm điện thoại gọi tới nhà ăn Trung Nhã Tệ làm việc. Evan, anh đã ăn cam chưa? Trung Nhã Tệ dịu dàng hỏi. Chưa, anh không ăn được. Vậy anh ăn đi, Evan. Mẹ em vẫn nói với em Chỉ cần ăn no Thì tâm trẻ sẽ vui vẻ và thoải mái Ivan, Anh nghe lời em được không Cho dù anh vui vẻ hay buồn mã Anh đau khổ hay bình yên Anh đều phải ăn Ăn những món thật ngon Và những món mình thích Được không Tại Nhi. Anh chỉ thích ăn bánh gato tô và các món em làm thôi. Vậy thì làm thế nào được? Em cảm thấy trình độ nấu ăn của em vẫn chưa tốt. Hay là thế này, Evan, ở nước ngoài, anh phải ăn thử nhiều món. Ăn thử những món mà chúng ta chưa ăn. Khi nào anh về, kể về hương vị các món đó cho em. Em nhất định sẽ nấu cho anh đúng các món đó. Anh có tin không? Anh tin. Em yên tâm, anh nhất định sẽ mua các món ngon để ăn trên máy bay. Tập trạng của anh tốt hơn, anh thở vào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói hơi khoa trương của chung nhã tệ, mỉm cười. Chung nhã tệ tiếp tục nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng. Eva, nhà em có trộm. Gì, em không sao chứ? Không sao, thật ra cũng không ăn trộm thứ gì giá trị. Em chỉ không thấy cái chăn của em đâu nữa. Rõ ràng là hôm qua em phơi ở trong vườn. Anh bật cười thủy nhiên anh mang chăn của em đi đấy Anh mang chăn của em đi làm gì Anh muốn đắp nó lúc đi ngủ, như vậy anh sẽ cảm thấy em đang ở bên anh. Đáng ghét, thế anh không để lại gì cho em, em cần anh thì làm thế nào. Lúc này đến đường chung nhã tệ rơi nước mắt, anh hơi hốt khỏe, vội vàng em ủi cô. Đừng khóc, đừng khóc được không? Lần sao về anh sẽ cho em chăn bà gói của anh được không? Nếu không anh tặng em cả xương của anh hai người một người ở trong trạm điện thoại ngoài sân bay một người đứng ở nhà ăn đang khóc bỗng nhiên bật cười những ngày đi du học ở anh chương trình học nhẹ nhàng nên có nhiều thời gian rảnh rỏi anh nhớ chung nhã Tuệ nhưng anh không thể thường xuyên gọi điện cho cô vì cô còn đi học đi làm sờ sờạ nhau nên lâu rồi họ không nói chuyện điện thoại ngày 10 tháng 12 là sinh nhật của anh anh hẹn trước sẽ gọi điện cho cô nhưng không nói cho cô biết Mình đã bí mật gửi vấn quà cho cô, đó là một chú gấu buôn, gạo bằng chính anh được đặt làm ở nước ngoài. Anh nhờ bạn mình là Duy mang gấu đến nhà Trung Nhã Tệ, gọi điện thoại cho bạn nhưng không tắt máy để nghe thấy tiếng vui vẻ của Trung Nhã Tệ. Chuông cửa reo một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy Trung Nhã Tệ ra mở cửa. Anh nghe thấy Duy nói, tệ nhi, Thảo Vũ dặn tôi mang món này, Tuệ Nhi, Thảo Vũ dẫn tôi mang món quà này đến tặng cô, cô có cảm động không? Sau đó Di đưa điện thoại cho Chung nhã tệ. Thảo Vũ, Tuệ Nhi, em có thấy bất ngờ không? Anh cười nhẹ nhàng. Evan, hôm nay là sinh nhật của anh, vì sao anh lại tặng quà cho em? Đổng Nốc, sự tồn tại của em là món quà tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Anh sợ, em nhớ anh. Không sống anh có chăn của em, nên tặng em góp phun, từ giờ hãy coi đó là anh nhé. Anh nghĩ một người dễ xúc động, như Trung Nhã Tài sẽ bật khóc không nói nên lời, vì không ngờ cô lại bị ngất. Anh nghe thấy Di không ngừng kêu thức thanh, tệ nhi, tự nhi, cô sao thế mà tỉnh lại. Anh vô cùng hãy khóc, Trung Nhã Tài bị ớn, sốt rất cao cô nằm trong bệnh viện 3 ngày, cảm sốt mới dần lui. ghi nói, sau khi tan học, cô ấy đi làm thêm nhiều, nên mệt quá sinh bệnh. mặc dù điều đầu tiên cô ấy làm sau khi tỉnh là ông ghi không kể là sự thật bệnh tình của cô với anh, nhưng sao có thể thấy được? anh biết vậy nên rất lo lắng anh em không ngon ngủ không yên và tự trách mình đột nhiên anh cảm thấy mình không thể ở lại anh nữa ở đây không thể gặp được Chung Nhã Tệ trong lúc xúc động anh xin thôi học trở về Singapore với nợ nhớ cô vô hẹn, vì đó Chung Nhã Tệ đã ra viện nên anh không về nhà mà sát hành lý đến thẳng nhà cô vì phút nhìn thấy Chung Nhã Tệ anh làm rơi cả hành lý ôm chặt lấy cô vào lòng lúc này anh biết Thật sự cảm thấy yên tâm, may quá, tử nhi của anh không sao, nếu không anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Evan, sống của tử nhi vô cùng nhẹ nhien, như không tin được vào mắt mình, là anh, là anh, anh sẽ không rời xa em nữa. Cô khóc giọt trẻ con trong lòng anh, làm ước hết nghẹt áo anh, anh ôm cô chặt hơn, nước mắt anh cũng chảy ra, mặt trời dần lặng dưới đường chân trời, gió mùa thu thổi nhẹ nhè khắp nơi, dưới trước ngôi nhà nhỏ hai người ôm nhau đứng yên lặng sống như một bức tranh đẹp mãi mãi ở đó ở nhà trung giả tệ suốt sang ngày cô khuyên anh nên về gặp bố mẹ khi sẽ thích lý do vì sao đột ngột trở về anh nói dối cô anh không dám nói mình xuống thôi học muốn bao giờ cô khỏe hơn nên viện cớ nhân dịp nghỉ lễ Giáng sinh, anh không muốn đi chơi với bạn bè nên về nước Trung nhớ tệ khuyên anh anh về nhà cô cảm thấy rất khó để có cơ hội anh về nước một chuyến cô không thể chiếm anh cho riêng mình nếu không người thân của anh sẽ rất buồn không thể từ chối lời khuyên của Chung Nhã Tệ. Hơn nữa dù sao cũng phải về nhà để chịu trách nhiệm vì hành động của mình. nên cuối cùng Sang Hạo Vũ cũng rời khỏi nhà Chung Nhã Tệ với tâm trạng luôn luyến không nỡ rời xa. Dù thế nào anh cũng đã xin thôi học, sau này có thể thường xuyên ở bên Chung Nhã Tệ nên anh không thấy buồn phiền. Anh về nhà, nói rõ lý do, sợ nhất định không chịu nghe theo lời khuyên của mẹ Đây là lần đầu tiên anh kiên trì với quyết định của mình như thế Mũ anh tức giận nhốt anh trong nhà mấy ngày liền Nhưng anh không hối hận, cuối cùng ông đành bỏ cuộc không mua quản lý anh nữa Được tự do, anh đến trước cửa trường Trung Nhã Tệ học để đón cô, đứng đợi ở cổng trường khá lâu mà không thấy bóng dáng Trung Nhã Tệ. Anh hỏi chuyện bạn bè cô ấy mới biết, sau khi tan học cô ấy làm thêm ở một quán cà phê gần đó. Anh rất đau lòng nhưng không có cách nào nghiêm cạnh cô, trong lòng cô phùng hùng mã bước từng bước nặng nề về phía quán cà phê, anh thấy Chung Nhã Tệ đang làm việc ở bên ngoài, cô cầm một chiếc khay, nghiêng đầu cẩn thận đặt một tách cà phê trước mặt khách. phía khách trước mặt cô có vẻ trăng hoa, bàn tay đen định cầm lấy tách cà phê cố ý chạm vào Chung Nhã Tệ. đang ở trong tâm trạng không vui, anh thấy máu nóng bốc lên đỉnh đầu, bước sát bước nhanh về phía đó ngẫu nhiên một nhân viên phục vụ nam từ trong quán cà phê chạy ra gã người khách đó rồi kéo chung giả tệ chạy rất nhanh và một con ngõ nhỏ phía sau quán anh sững người ngạc nhiên rồi chạy theo hướng mà họ vừa biến mất ngõ rất nhỏ sâu và vắng người đúng lúc bước chân vào ngõ anh dừng bước không dám tin vào mắt mình thể nhí của anh dựa vào tường hai tay của người đó chống lên tường rồi lấy cô rồi cúi đầu xuống từ góc nhìn của mình, anh ta khó thể thấy đó là một đôi tình nhân đang âu yếm hơn nhau, tay chung nhã tệ ngưỡng ngùm đặt trước ngực, rồi dần dần buông xuống cùng với tình cảm chào dân, cô ôm lấy em người đó, anh không kiềm chế được nữa chạy đến, kéo mạnh người đó và ra định lắm hắn, nhưng tại anh dừng lại vì đúng lúc đó Chung Nhã Tệ đã nhào đến trứng trắng để bảo vệ hắn. Anh không tin vào những hành động đó của Chung Nhã Tệ. Tay của anh vẫn đang túm lấy cổ áo người kia, nhưng mắt anh nhìn cô không bỏ sót bất kỳ cảm xúc nào trên mặt cô. Đáng tiếc trên mặt Chung Nhã Tệ không tỏ vẻ bó rối trước lúc sự căng thẳng của anh. Cô lo lắng xem hắn có bị sao không? Ethan anh làm gì thế? từ trước đến giờ chưa bao giờ anh đánh người. sau khi thấy người đó không sao, cô mới quay đầu lại nói với anh về trách móc. anh dường như tức giận đến mức có thể nổ tung. vừa rồi anh còn muốn biết vì sao, trung nhã tẩy phẳng mọi anh, nhưng giờ nhìn thấy thái độ của cô, trái tim anh tan vỡ. đệ nhi của anh, vừa con gái mà anh yêu nhất, đã vì người đàn ông khác mà trách móc anh. anh không thể chịu đựng được. em và anh ta đã làm gì? mua hẳn ra rồi cầm tay Chung Nhã Tuệ dồn hỏi nàng những điều anh đã nhìn thấy cô lạnh lùng trả lời anh nhìn thấy lợi nhi thế là có ý gì số cuộc em có ý gì Chung Nhã Tuệ khoát tay người bên cạnh rồi dựa vào người hắn ta anh ấy là bạn trai của em thấy không anh anh là gì bạn trai cũ đột nhiên anh thấy buồn cười anh từ nơi xa xôi cách trở về đây bất chấp tất cả bỏ học ở anh vì cô Chưa hạnh phúc được vài ngày thì đã trở thành bạn trai cũ rồi sao Tất cả thay đổi nhanh quá Nhanh đến mức anh không sao hiểu nổi Bạn trai cũ Chúng ta chia tay từ lúc nào Vì sao anh không biết Tất cả xảy ra quá bất ngờ Khiến anh cảm thấy như đang ở trong sương mù chung nhà thề vẫn vô tình Không hề quan tâm đến việc Cô đang khiến anh cảm thấy như rơi xuống địa ngục Bây giờ anh đã biết quan hệ giữa em và anh ấy Quan hệ của chúng ta kết thúc rồi Trung nhớt thể vẫn dựa vào người đàn ông đó, không ngẩng đầu lên nhìn anh mà nhìn xuống đất. Anh rất đau lòng, cảm giác đó như một dòng nước sắc nhẫn chìm anh, rút vắt anh rơi xuống. Anh không biết Trung nhớt thể có nhìn thấy không, hay là cô cũng không còn để tâm đến nước mắt của anh nữa, không cam lòng một lần nữa anh kéo cô ra khỏi người đàn ông đó cơ thể anh run rẩy đôi mắt anh làm bướm vai chung nhả tệ đột nhiên anh trở nên vô cùng yếu đuối không để ý đến sự có mặt của người kia anh tay xin tình yêu của cô có phải anh có gì không tốt không anh sẽ sửa sai có được không đừng chia tay với anh đừng kết người khác được không được không Trương Nhà Tệ cố gắng đẩy anh ra Như thể cái âm của anh có thể đốt trái cô Cô không thoát ra được Cô lạnh lùng trước sự khẩn cầu của anh Anh không có gì không tốt Chẳng qua em không thích anh nữa mà thôi Khi anh đi du học ở Anh Em phát hiện ra Em không thích anh như em vẫn nghĩ Bây giờ em rất yêu anh ấy Mong anh đừng như thế này nữa được không Tất cả đều hội ngộ rồi phân ly Không nên nếu kéo như thế này nữa Rất khó coi Anh không dám tin vào tay mình Bỗng nhiên cảm thấy mình không hề quen biết người con gái này Trong lòng anh hiện lên những hình ảnh lúc họ ở bên nhau Ngọt ngào và sai đắm Tự nhiên tất cả chỉ là bong bóng xa phòng Bị vỡ tan như ánh mặt trời Trong lòng anh bỗng lại tiếng xúc Đi thôi, nói đi thôi Vì sao còn đứng ở đây Vì sao phải tiếp tục chịu nói nhục nhẽ đau khổ này Nhưng chân anh nặng như đèo đá Không sao bước đi được Tài anh dơ lên muốn ôm lấy hy vọng, muốn chạm lên mặt cô. Để biết đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng khi tay anh sắp chạm lên mặt cô, cô nghiêng đầu tránh anh với vẻ căm ghét và mất kiên nhẫn. Thái độ của cô đâm vào trái tim khiến anh vỡ vụn trăm nghìn mảnh. Anh hiểu ra thì không phải là một cơn ác mộng mà là một sự thật tàn khốc anh đã bị chung nhỡ tệ vỡ rơi rồi anh quay người bước ra khỏi cỏ không kiềm chế được sự đau khổ của mình bước từng bước với vẻ khác thường đột nhiên anh vấp phải một viên đá ngã sấp xuống đất nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy và chạy thật nhanh anh không được yếu đuối cô không hề xứng đáng với tình yêu sâu đậm của anh anh chạy mãi chạy mãi định con tàu nhà anh anh nhảy lên du thuyền chính là chiếc du thuyền anh và chung nhã tệ đã từng thay nguyên tan động cơ hết công suất rồi cỡ bến trời đột nhiên tối sầm lại mây đen vần vũ bao khắp bầu trời giai hạ vũ gào khóc trong mưa bão chiếc du thuyền rung lắc giao đảo trên sóng nước đột nhiên anh có một suy nghĩ hãy để sống miệng cuốn anh đi không thở được nữa anh nôn ra tất cả mọi đau khổ trong lòng anh không muốn chịu đựng những đau khổ này phải hãy để sống biển của anh đi anh không bị sống biển nước trôi nhưng về nhà trong tâm trạng buồn bã anh nhanh chóng thu giận đồ đạc hành lý rồi đi bỏ ra sân bay anh không muốn ở đây nữa anh sẽ quay lại anh để sửa chữa lỗi lầm của mình bố mẹ không biết phải làm gì dẫu dành nhờ giảm anh đều không được ngay cả bản thân nhất của anh là di cũng được nhờ đến nhưng không thể ngăn cản anh được anh ốm ông đồng nặng trịch hai mắt đảo ngầu anh chỉ có một suy nghĩ là rời khỏi singapore rồi khỏi nơi làm trái tim anh đau nát trời mưa không được suốt mấy ngày buổi sáng sớm tàu năm mới chuyến bay bị chảy do cuối cùng cũng cất cánh đưa anh đi trái tim mệt mỏi của anh được thả lỏng nhưng anh không còn lo lắng bất cứ điều gì nữa anh ốm thâu Rồi, anh dính mưa nên bị cảm lạnh và sốt trên mấy tai. Và đến nơi anh không còn chút sức lực nào nữa, rất khó khăn anh mới thoát khỏi tay thần chết. Chính vì thế anh bị nghi chứng và căn bệnh đau nửa đầu khó chịu tay anh đột nhiên gặp cuốn sổ lại anh ôm lấy trán cố gắng chịu đựng từng cơn đau không thể thừa nhận chung nhã tẩy để lại trong lòng anh những khoái úc vô cùng sâu đậm anh không cần nhớ đến hình ảnh của cô cũng có thể tự nhiên nghĩ ra trước mắt bỗng nhiên anh muốn biết bây giờ trung nhã tẩy trông thế nào cô ấy có còn để mái tóc dài như anh vẫn thích không hay là sống lâm nặng có một mái tóc cắt ngắn gọn gàng bây giờ cô ấy vẫn còn độc thân hay đã lấy chồng và một lập chăm sóc gia đình. Nếu lấy chồng rồi, có phải là người năm đó không? Cô vì người đó phủ nhận chia tay với anh để mặc cho trái tim anh rõ máu. Thật sự anh rất muốn biết người đã từng khiến mình tổn thương có hạnh phúc không? Có lẽ lần sau về Singapore, anh có thể tìm bạn bè hỏi thăm về cô ấy. Thật sự có lúc anh thấy mình rất ngốc vì một tình cảm thông qua như thế, vì một người không trân trọng anh mà anh sống suốt cô đơn 10 năm. Nhưng anh không muốn quên tình cảm đó, anh đợi đến ngày mình có thể từ bỏ hoàn toàn tình yêu với Chung Nhã Tệ. Khi đó anh sẽ bắt đầu một tình yêu mới, sẽ không làm tổn thương đến người khác. Anh thật sự không chắc mình có thể từ bỏ được không? Tính thường hãy gặp lâm mặt có ngoại hình sống hạt chung nhã tệ, trái tim anh tự nhắc mình, anh sẽ mãi mãi không quên được mối tình đầu khắc cốt ghi tâm đó. Có thể anh sẽ mãi mãi ngốc nhất như vậy, anh thích thở thật sâu. Cường đau đầu đã giảm mất, anh mở cuốn sổ lật từng trang, cảm giác từ thay đổi trong suốt 10 năm qua, vài chi tiết đầu tiên được anh biết lúc bắt đầu đến anh thực sự lúc đó do xa gia đình xa Chung nhã tễ nên ăn không ngon nhưng anh đã đồng ý với Chung nhã tệ quyết định sẽ ăn nhiều hơn nữa còn ghi lại những món ngon mà họ chưa bao giờ ăn nên vào các ngày nghỉ anh đều đến các nhà hàng ngoài trường hợp để thưởng thức trong sậu còn ghi các món sườn nhe nướng các món hạng sản tươi ngon nổi tiếng ở London món sao trong một nhà hàng nhỏ đặc biệt nhất là món cá cơm bắt ở biển Rover. Nhìn những bức ảnh mình chụp anh bật cười, tay nước qua dòng chữ phía dưới. "Trệ nhi, sau này anh sẽ cùng em đi du lịch khắp thế giới. Em hãy chờ anh nhé." Thời đó, anh đúng là quá trẻ con. Trong nào lúc nào cũng nghĩ đến chung giả trẻ. Hình ảnh cô đi sau và trong góc và tận đáy trái tim anh, anh không muốn nếm lại một lần nữa nỗi đau khổ đó. vì thế anh thấy tình cảm của mình đã thay đổi, thói quen ghi chép lại các món ăn ngon và vú sầu cũng vậy. trong lòng anh luôn tự nhắc nhở phải đối tốt với hơn với bản thân mình và đối xử tốt hơn với mọi người, vì trên thế giới này chỉ có mình và người thân và không bao giờ phẳng mỏi. Tầng năm trôi qua, anh dần dần trưởng thành. Theo thời gian, nỗi căm hận lúc đầu đã nhạt nhòa và biến mất. Anh biết, cho dù Chung Nhã tệ có làm gì anh cũng không thể hận cô. Tình yêu của anh đối với cô Có lúc khiến anh cảm thấy đáng sợ Nhưng anh không còn cách nào khác Cho đến bây giờ Anh vẫn rất muốn cảm ơn chung nhã tệ Bởi vì cô đã nói với anh Chỉ cần ăn no là tâm trạng sẽ có vui vẻ và thoải mái Đúng vậy Cho dù đi đâu Chỉ cần ăn các món ăn ngon ở đó Anh đều cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái Có người bạn đã cười Sức thích này của anh Nhưng anh không quan tâm Anh không cần trở thành một nhà ẩm thực Anh chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ mà thôi vì thế anh cảm ơn chung dạ tệ đã cho anh những hồi ức tốt đẹp để anh những thói quen thay đổi cho cuộc đời anh anh cầm bút viết thêm một câu ngày hôm nay tự nhi anh không còn bắt mình quên em nữa vì chỉ có nỗi nhớ mới có thể khiến ta từ bỏ